Kết quả là chọc giận Tam tái tử của lão Long Vương dưới đáy biển. Hai người đối thấy mặt, cuộc đối thoại, ngươi nhìn cái gì, ngươi nhìn chỗ nào vậy, kết thúc. Một câu không hợp liền oán nhạo, kết quả lượng bại câu thường. Một người bị lột da rút gần, người còn lại bị trưởng lão nhà đối phương ép phải róc xương róc thịt. Sức vụ vào trên đầu trợn bánh nhào ầm ĩ thì vậy, sẽ không chọc giận hải tộc đấy chứ. Đám mắt thần trong lòng lo sợ. Lặng lẽ tải xuống tuyết vực trì ưng trong tay, sẵn sàng vừa thấy tình huống không ổn liền băng vốt phát. Hy vọng tới lúc đó, hai đạo nhân có thể nhường nhịn một chút, dù sao thì cũng quen biết đã lâu. Nhưng mà khẩu súng lục này mà bắn thì động tịnh quá lớn, nếu như có thể có bộ phận giảm thanh, vậy thì hoàn hảo rồi. Quay đầu lại và tìm kiếm trong ứng dụng tao bao. Lục này. Chứ vì hải tộc đại giá diện thân Là có chuyện gì vậy Trên thuyền lớn Liên Sơn tiên sinh đi tới mũi thuyền Giọng nói thông qua huyền khí Quay động ra ngoài nói Tại hạ Liên Sơn của thiên thảo hành tỉnh Hai đại tông sư kiếm đạo của tộc ta đang tỉ võ Nếu như câu kinh động đến sinh linh của quý tộc Vẫn là xin lượng thứ cho Thái độ nghe ra rất khách giáo Công chúa của ta chỉ là tùy tiện đến xem chút thôi các người cứ tiếp tục. Giọng nói của Hải lão nhân vang vọng rõ ràng bên trên hải vực. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy nữ tử xinh đẹp như nữ thần biển cả kia quay đầu lại nói một câu gì đó. Mấy chiếc thuyền kình cốt khác ở phía sau từ từ chìm xuống dưới đáy biển, sau đó biến mất. Đứa tử từng bước bước ra khỏi bon tàu của con thuyền lớn. Nàng chân trần dũ tuyết, ong ánh duyên dáng, mới khi bước ra một bước liền có một đóa hoa sóng giống như hoa sen băng màu trắng xuất hiện. Từng bước một bước ra, từng hoa sen mọc ra, chậm rãi đi vào trong hải vực của đế quốc Bắc Hải. Hải Long Dận ẩn đi giáp trụ trên người cũng bước theo sau. Con thuyền kính cốt lớn cuối cùng của hải tộc cũng dần dần chìm xuống nước, biến mất khỏi tầm thấu nữa. Ta thực sự chỉ là tùy tiện xem một chút. Nước từ đi tới khu vực Sam Chiến. Hòa sóng cao 10 mét Từ nước biển phía dưới dần lịch Huyện hóa thành giáng vẻ của một con hải thú Màu xanh thẳm trông rất dễ thương Nâng đỡ nàng trên người Nữ từ đó cười nói Các người cứ tiếp tục đi Đừng khách sáo Nàng với giáng vẻ xem láo nhiệt Nói ra Giọng nói thật là hay Đâm bác thân không nhịn được khen người một câu Nữ từ này Trong tương mạo cũng chỉ khoảng Hai mươi mấy tuổi Sập xỉ tuổi của tần chủ tế Đồng thời trên người của cả hai đều có một loại khí chất giống nhau. Giọng nói thì giống như gió biển thổi qua ốc biển, nhẹ nhàng ôn hòa. Tân chủ tế quay đầu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt ý tứ không sao nói rõ, nhưng dục vọng mưu sinh của Lâm Bắc Thần mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Đường Duyên so với tần tỷ tỷ ngươi thì còn kém xa. Tên quần là áo lượt bổ sung một câu ngay tại chỗ. Tân chủ tế khịt mũi một tiếng, không nói gì. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Lã Bắc Thành phát hiện, nữ tử hai tẩu kia quay đầu nhìn về phía bên này. Ánh mắt dừng lại trên người mình tròn vẹn 6 giây, 30 mili giây, 58 micro giây. Nhìn cái má gì mà nhìn? Can là nam tử đẹp trai mà người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được. Lã Bắc Thành không biết xấu hổ tự xuống một câu trong lòng. Sau đó tất cả suy nghĩ lung tung đều bị đám răng bột bên hắn tiếp tục nhìn về phía hai nhân vật chính của trận quyết chiến. Giữa không trung, từ điện thần kiếm chủ Bích Thạch, cũng vì sự xuất hiện của hải tộc mà hơi giật dựng một chút. Lúc này Tế Hải tộc vốn không có ý định nhúng tay vào mà yên tâm đĩnh lỗi ta tiễn người lên được. Toàn thân của chủ Bích Thạch ánh điện màu tím lại lần nữa bành trướng chỉ thấy máu tươi trên cánh tay của ông ta thuận theo da thịt chảy trên từng điện thần kiếm, bị thanh trường kiếm linh khí này trực tiếp hấp thu. Huyền văn cổ xưa trên thần kiếm càng ngày càng rõ ràng, trong màu tím mang theo từng tia huyết văn, khiến thần kiếm màu tím trở nên tự đẹp hơn. Dao động năng lượng của trụ bích thạch điên cuồng tăng lên. Đây là trạng thái mạnh nhất của ông ta. Ánh mắt của Đinh Tam Thạch cũng thu hồi lại, Từ trên người của nữ tử hải tộc, hít một hơi thật sâu. Tâm thần có vẻ hơi hỗn loạn, dần dần kiềm chế lại. Ông ta đã từng leo lên đỉnh núi, cũng đã từng rơi xuống vực sâu. Nhưng năm tháng sống trên đường xó chợ, đã sớm đúc thành ý chí võ đạo kiên cường của ông ta. Đồng thời lại bị đâm mắc thần điểm phá tâm ma. Vì vậy, việc điều chỉnh tâm cảnh cực kỳ nhanh chóng. Ngay tức khắc, ý chí như sắt đá, <cười> được kiếm thứ ba này, một đòn cuối cùng, kiếm hạ định sống chết. Đỉnh Tam Thạch ngẩng mặt lên trời cười lớn. Một loại phong khoáng và tinh thần chiến đấu trước giờ chưa từng thấy lưu chuyển trong cơ thể của Đỉnh Tam Thạch. Mái tóc đen dài tung bay, thân hình của ông ta dường như cũng trở nên cao lớn hơn. Kiếm giắc hành sọc lưng chấn động ong ong ong. Tần số nhanh đến mức mắt thường đã không thể nhìn thấy được. Ông như một ngôi sao bạc, chiếc sáng toàn thân đinh tam thạch. Ông ta tay trái chắp sau lưng, tay phải một tay bóp ra kiếm ấn. Năm ngón tay trợ động, nhanh chóng khép hở, tạo ra một chuỗi tàn ảnh ngón tay. Mơ hồ cũng là một thành kiếm ảnh tiêu tán bất định. Siêu tiêu chuẩn được phát huy. Lâm Bắc Thần không khỏi trợn tròn mắt, có chuyện gì vậy? Có gian tình. Tay xong đỡ từ hai tộc vừa xuất hiện. Sư phụ đã giống như điên cuồng, đột nhiên vung dạy. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của đỉnh Tam Thạch. Thứ mà sư phụ thi triển ra trong trận chiến này là chiêu thức trong kiếm thập thất, là một giáo phiên kiếm đạo Trà Hình. Dư luận suy nghĩ lưu truyền, "Boom!" Có một tiếng nổ đỉnh tái nhấc óc từ trên mặt biển truyền đến. Kiếm tứ ba của hai vị đại tông sư kiếm đạo đã leo lên đỉnh cao của tu vi mỗi người cuối cùng cũng đã được thi triển ra. Cấm chiêu cuối cùng, sức mạnh cấm kỵ. Dưới ánh mắt của tất cả khán giả, hùng hãn va chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ giống như một vụ nổ hạt nhân, âm ầm phát tán ra bức xạ. Khó có thể hình dung được sự khủng khiếp của cú đánh này. Từ góc độ của Lâm Bắc Thận, có thể thấy thật sự giống như là ném một quả đạn hạt nhân nhỏ nhẹ vào trong vỏ dương. Ánh lửa chói mắt giống như ánh sáng trắng từ bom hạt nhân bùng nổ mà phong ra, khiến cho người ta chói mắt. Sóng năng lượng bùng nổ hết đợt này đến đợt khác, giống như sao bằng đập vào mặt nước, tạo ra gợn sóng không ngừng tỏa ra bức xạ trong không khí. Trung tâm của trận giao chiến Ở trên không trung cao hơn 30 mét so với mặt nước biển. Phía dưới mặt biển, trong phạm vị trăm mét, trực tiếp bị đe ép khí hóa, mơ hồ có thể nhìn thấy địa hình đáy biển. Từng con hải thú, các loại cá khác nhau bị nổ tung bay lên. Ngày lập tức hoá thành bột mịn và màu báu, nở ra giống như pháo hòa trí mạng. Nhưng đàn sông điên cuồng cao hàng chục mét, ngày lập tức hình thành. Lê điểm giao chiến làm trung tâm, điên cuồng cuộn trào theo mọi hướng. Tại trung tâm của trận chiến, đình tam thạch chân đạp lên bầy trắng, thân hình nghiêng tới trước, tay phải cầm một kiếm ảnh khổng lồ cao một trăm mét giống như phàm nhân tay nắm cực binh của thần linh, đẩy thanh kiếm khổng lồ đánh về phía thân ảnh trong ánh điện màu tím lập loé kia. Zắc zắc, xoẹt xoẹt. Sấm sét màu tím điên cuồng lóe lên rồi lưu chuyển. Mặc hộ có thể nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của chủ bích thạch. Hai tay nắm lấy từ điện thần kiếm. Điện tường màu tím điên cuồng lưu chuyển quanh thân kiếm, duy trì kiếm thai khổng lồ màu tím ở vào thế phòng thủ nhưng kiếm thai lại nứt ra từng tấc một. Trên đó huyền văn giống như một sợi dây xích bị kéo đứt không ngừng vỡ ra. Chu Bích Thạch điên cuồng gầm lên. Một đòn này, ông ta đang ở thế bất lợi. Đây là điều mà ông ta không thể nào hiểu nổi, cũng không thể nào tha thứ được. Đình Tam Thạch rõ ràng đã bị trọng thương trong cuộc tranh đoạt tự kim tỏa dược. Phun di bản nguyên phải nứt vỡ mới đúng. Tại sao trong thời gian vài ngày ngắn ngủi như vậy lại có thể đứng vững trở lại được chứ? Điều này quả thực là quá bất thường. Đặc biệt ông ta có thể cảm nhận được đinh tam thạch tràn đầy khí huyết, giống như ba thú, hậu kinh quân cuộn không dứt. Tuyệt đối là trạng thái đỉnh phong cực điểm, nhất định không phải là cưỡng chế kìm nén thương thế. Trên chiến này ông ta sắp thua rồi. Trục Bích Thạch có nằm mơ cũng không ngờ rằng Sẽ có kết quả như vậy Nếu như ta thua Nhật định sẽ phá hỏng đại kế của công tử Ta chết không quan trọng Nhưng tuyệt đối không thể phá hỏng chuyện của công tử À Cho dù có chết cũng phải liêu mạng Với hòn đá ngáng chân ninh tam thạch này Ánh mắt của ông ta dần dần trở nên điên cuồng Trong con người màu tím Đột nhiên tràn ngập một màu đỏ thẫm Ngay lập tức Có một lượng lớn huyết dường từ trong ngũ quan của chú Bích Thạnh phun ra Giống như huyết ảnh của U Ma Nhanh chóng hoa vào trong tử điện thần kiếm Ánh sáng màu tím ngay lập tức banh trướng Một lượng sức mạnh cấm kỷ không thuộc về nhân dạng Đột nhiên bộc phát Su su su Kiệm thay màu tím đột nhiên nứt vỡ Tự bỏ thế phòng ngự Hoa thành hàng trăm mảnh vỡ màu đỏ tím lượng nờ bay mũ Giống như xào bằng rơi xuống mã hạt sắt với không khí. Ông ta nắm lấy chuôi của ngọn lửa, nhanh như chớp quét về phía đỉnh Tam Phại. <cười> "Ư, hơ, bôi táng cho ta đi." Trụ Bích Thạch bật cười lớn. Mất đi sự bảo vệ của kiếm thai màu tím, ông ta trực tiếp bị kiếm ánh màu bạc của kiếm Tam chém ngang ngực không chút thương tiếc. Bang! Thân hình của Trụ Bích Thạch hóa thành một cơn mưa máu ngập trời, trực tiếp bay về phía trước, phốc một tiếng Nặng nề rơi xuống dưới đại dương mênh mông, bị sóng biển màu đen khổng lồ nuốt chực, không biết cuốn đến nơi nào. Đồng thời, phốc phốc phốc, hàng chục mảnh kiếm thai màu tím vỡ ra, bắn phá cơ thể của Đinh Tam Thạch. Quy tổng huyết dương hết đợt này đến đợt khác. Đinh Tam Thạch cắt lên một tiếng khó chịu, thân hình cũng bay ngược về phía sau, ngay lập tức đã bị trọng thương. Trận chiến sinh tử của hai vị đại tông sư kiếm đạo sáu ba kiếm lại làm một chết một trọng thương. Đỉnh Tam Thạch thương thế nặng nề, nên việc lưu tựng trong hư không cũng là khó mà làm được, liền rơi xuống đại dương mình ở phía dưới. Một luồng lực quang màu đen từ con thuyền lớn ở đằng xa bắn ra, trực tiếp hạ gục Đỉnh Tam Thạch, người đã mất đi sức lực để né tránh. Người xuất thủ là Liên Sơn Tiên Sinh. Hắn tay cầm một cây quyền trượng màu đen Đột phát trở đòn chí mạng này, đệ tiện. Lã Bắc Thần thét lên, còn không đợi hắn ra tay. Sưu. Một đạo kiếm quang rực rỡ màu trắng bạc xuyên qua không trung mà ánh ra, chặn đứng luồng kiếm quang màu đen. Năng lượng một đen một trắng, khoảnh khắc mà chúng va chạm vào nhau, lại trông như đồng sắc triệt tiêu, không bộc phát ra bất kỳ dao động năng lượng nào. Đồng thời biến mất cùng nhau trong không trụ. Thân hình của Lâm Bắc Thần đã nhảy vọt lên không trung, ôm đại đỉnh tam thạch đang rơi xuống, nhưng liền cảm thấy hoa mắt. Một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, đỉnh tam thạch đã bị cướp đi mắt, sâu han lẽ ôm lấy hư không. Sau khi sử xuất một lúc, Lâm Bắc Thần cạn kiệt sức lực, "bụp" một tiếng, giống như một tảng đá nặng trực tiếp rơi xuống biển. Chứng sợ hãi biển sâu ngay lập tức bộc phát, cảm giác đáng sợ xâm giữ đại dương mênh mông nhấn chìm hắn, cứu, cứu mạng. Lâm Bắc Thành giống như một con chó chết rơi xuống nước, trực tiếp vùng vẫy hét toáng lên, ta sợ, sợ. Giọng nói còn chửa rứt. Một cột nước giống như một bàn tay nhỏ bé nhanh nhanh đỡ Lâm Bắc Thành lên khỏi mặt biển, bay lên không trung, đưa hắn đến bong thuyền nơi bắt tận chủ tế đang đứng. "Phù, ôi trời." Lâm Bắc Thành thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn đã choáng váng. Bởi vì cúp người trước mặt mình, ôm lấy sư phụ, hóa ra là nữ thần hải tộc. What? Không lẽ suy nghĩ đê tiện trước đó của ta là đúng sao? Hai người này thực sự là có chuyện phiếm, chuyện phiếm cực lớn. Làm Bắc Thần hao hứng không thôi. Chỉ nhìn thấy nữ thần hải tộc xinh đẹp vô song, đứng trên một cột nước giống như suối phun dâng lên, một tay đỡ lấy đỉnh tam thạch, Một tài kia vẫy chào mặt biển, mặt biển đang sóng lớn dâng trào, nhanh chóng dịu lại. Một tia sấm sét màu tím từ trong nước bay ra, rơi vào tay nàng, là Tử Điện Thần Kiếm. Chu Bích Thạch thần vẫn, Tử Điện Thần Kiếm rời xuống nước, chìm dưới đáy biển, lại bị vị nữ thần hải tộc này cảm ứng được, trực tiếp thu hồi lại. Cho người đấy. Nữ thần hải tộc thậm chí còn không thèm nhìn kỹ bảo bối linh khí này, tiện tay ném cho Lâm Bắc Thần. Ồ. Lâm Bắc Thành theo bản năng đưa tay bắt lấy từ điện thần kiếm. Cái này, cái này đã trở thành của ta rồi à? Hắn ngay lập tức cúi đầu hành lễ mà không cần nghĩ ngợi nói, "Đa tạ sư nương." Tân chủ thấy ở bên cạnh hơi nhíu mày. Vẻ mặt của nữ thần hải tộc hơi sững sờ. Trong đôi mắt xanh thẳm màu xanh thẳm lại lóe lên một tia kỳ dị nói, "Ngươi, ngươi gọi ta là cái gì?" Sư Đường Tải Thượng xin nhận ban lại của Đỗ Nhi. Lâm Bắc Thần tiếp tục thăm dò, nhảy qua nhảy lại một cách điên cuồng bên bờ vực tìm được chết. Tiểu tử người rất thú vị. Trên mặt của nữ thần hải tộc hiện ra một nụ cười vui vẻ hiếm thấy, liền giơ tay lên. Một viên đá bảo xanh thẳm to bằng nắm tay rơi vào tay của Lâm Bắc Thần nói: "Vậy đi đi, sư đường thượng cho ngươi. Đoán trúng rồi, thực sự là sư nương của ta." Lâm Bắc Thành vui mừng khôn xiết. Hắn vội vàng cầm lấy viên bảo thạch màu xanh thẳm như kim cương trên tay, lại nói: "Đa tạ sư nương, sư nương người thật đẹp, quả thực giống như một nữ thần từ Long cung bước ra, ta chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp hơn người." Cái miệng nhỏ thật là ngọt. Nữ thần Hải tộc cười vui, lại giơ tay lên. Một viên bảo thạch màu phỉ thúy có kích thước bằng nắm tay rơi vào trong tay Lâm Bắc Thành. "Sư phụ ngươi vừa ngốc lại còn mù, nhưng con mắt thu nhận đồ đệ lại không tồi. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Đạt đạt xương nương, xương nương người thật sự là quá. Mặc dù Lâm Bắc Thần không biết giá trị của hai viên bảo thạch này là bao nhiêu, nhưng thứ mà một đại nhân vật như vậy ban thưởng chắc chắn sẽ không hề rẻ. E rằng còn có giá trị hơn cả Siêu quả gì đó của Đốc ngư và hộ nha. Một câu cảm tạ trầm cái máy bay của Sử Nương, suýt chút nữa buột miệng nói ra ngay tại chỗ. Lúc này bóng dáng của Hải lão nhân réo lên, đi tới bên cạnh Lâm Bắc Thần. "Tiểu tử thối, được rồi, con miệng lưỡi trơn tru tiếp nữa, công chúa nhà ta sẽ phá sản mất." Hải lão nhân truyền âm nói, "Ở kia mới có hai viên ngọc thạch đã sắp phá sản rồi sao?" Lâm Bắc thần đành phải rút lại những lời vừa rồi, hành lễ với hải lão nhân đó. Tiễn bố đã độc không gặp, nay phấn mạnh như trọng dư hổ, tinh thần dồi dào. Tầng bắp người của hải tộc, dùng thêm mấy từ rồng để hình dung, có lẽ là không sai được, đúng chứ? Hải lão nhân dùng cái lỗ mũi thô lỗ hừ một tiếng nói, còn chưa chết đâu. Hả? Thái độ của vị lão nhân già với mái tóc dài màu xanh này Đối với mình tôi tệ hơn nhiều so với trước đây, tại sao lại như vậy? Lâm Bắc Thành liếc nhìn Đinh Tam Thạch, giờ đang được nữ thần ôm lấy dìu đỡ, trầm ngâm suy nghĩ, nước bên trong rất sâu. Nhất cương giạt xem chiến trường xung quanh, lúc này mới lấy lại tinh thần. Cuộc chiến sinh tử giữa hai đại tông sư kiếm đạo đã hạ màn như vậy đấy. Kết quả cuối cùng hoàn toàn trái ngược với những gì mà mọi người đã dự đoán trước cuộc chiến. Trụ Bích Thạch, tay cầm từ điện thần kiếm, không những bị Đỉnh Tam Thạch đánh bại mà còn chết dưới trại giường bệnh mộng. Ngay cả thanh thần kiếm mà ông ta dựa vào để thành danh cũng rơi vào tay đầu đệ của Đỉnh Tam Thạch, trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Đây thực sự là trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Vệ danh thần uy dại hình lừng lẫy, tứ đại kiếm đầu dưới trướng tung hoành khắp các đại hành tinh, gần như là bất khả chiến bại. Kết quả trong sợi gian mấy ngày ngắn ngủi đã hai chết, một phế, chỉ còn lại một người. Đây chính là tứ đại tổng sứ Võ Đạo đấy. Đã tính toán kỹ càng, toàn bộ đều vì chọc tức Lâm Bắc Thần mà chết. Tên phát ra chi tử của Vân Mộng Thành thực sự là sát tình. Ai khiêu khích vào người đó đều phải chết. Các con thuyền lớn nhỏ dần dần giải tán đi. Duy chỉ có con tàu lớn Mã Lệnh Tử Tiên Sinh đang đứng, vẫn còn lênh đênh trên mặt biển. Từ điện thần kiếm chính là vật trực thần dụ ban tặng, nó thuộc về công tử nhà ta, xin hãy trả lại nó. Liền dần tiên sinh đứng trên bong tàu, giọng nói từ phía xa truyền đến. Dương Đường, vừa rồi chính là đồ chó này đã đan dến sư phụ ta. Lã Bắc Thành lớn tiếng nói, ta đã nhìn thấy rồi. Đất thần hải tộc nhìn về phía con tàu lớn, lại nói Đã thường nam nhân của ta Chết Cũng không thấy nàng có động tác gì Chỉ đã trong đôi mắt hiện lên Ánh sáng màu xanh thẳm Liền nhìn thấy từng cột nước đường kính Bà một mét Đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước Giống như tùa cạn của một con bạch tùa khổng lồ Từ dưới mặt nước lan tràn ra Ngày lập tức Quấn lấy con tàu lớn Nơi mà liền sờn tiền sình đang đứng Lắc lắc rồi kéo xuống dưới mặt biển Đồng thời âm vang một tiếng, một cột nước khổng lồ từ trong đại dương phun ra, hóa thành hình ảnh một người khổng lồ của hải tộc, tay cầm búa cũng khổng lồ không kém, trừng mắt kim cang tức giận giẫm trên mặt biển, vung búa trực tiếp đập về phía con tàu lớn. Lâm Bắc Thành nhìn trân ngẹn lời, thật là mạnh mẽ, thật là bạo lực, đây không phải là chiến kỹ võ đạo, là ma pháp, đúng chứ? Sức năng thật mạnh mẽ, thật lợi hại. Lần này hình như bất giác hắn lại có thể ôm được một cái túi vừa to, vừa cứng trắng, vừa đẹp vừa hào phóng rồi sao. Hai tộc giã man, nuốt thân kiếm của công tử nhà ta, cả người sẽ phải hối hận thôi. Liền giật tiến sính vung quyền màu đen trong tay lên. Vị quang chợt lóe lên. Hắn phả một vài tùy tùng bên cạnh ngay lập tức biến mất. Ầm ầm. Con tàu lớn trực tiếp bị lực dễ khổng lồ, sóng nước biến hóa thành một mớ đập nát xông nhìn những mảnh vụn trời rạc, rồi biến thành những mảnh vỡ hoàn toàn, minh đức biển cuộn trào mãnh liệt nuốt chửng. Đáng tiếc, có tầm này đáng giá không ít tiền. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm tiếc nuối. Sau đó, hắn lập tức vỗ tay hoan hô, với vẻ mặt ngưỡng mộ nói: "Mạnh quá, xử được, đánh hay lắm, thật là hạ dân, xương đường thần uy bất khả chiến bại." Trận chiến của Hải lão nhân Ba tân chủ tế đều có một hàng khắc tuyến rủ xuống. Nhưng mà cũng đã quen rồi. Tên con lão áo lợt này trước giờ đều như vậy, cũng không có gì là không đúng. Đang thư người đó làm một trận sư, sớm đã có chuẩn bị, dùng trận pháp huyền phăn để trốn thoát. Hình dạng bảo xanh thẳm trong đôi mắt của nữ thần hải tộc mờ đi. Trên mặt biển những tụ nước tụ tụ của bạch tuộc kia khổng lồ, và chiếc vốc khổng lồ Ngai đập tức hóa thành nước biển, tan vào trong đại dương mênh mông. Còn các vết thương trên người Đinh Tam Thạch đều phun ra máu tươi màu tím nhạt. Người thì đã chìm vào hôn mê rồi. Sương sư Đức chỉ bằng được sư phụ đến Vân Mộng Thánh Thúc trị thương quan trọng hơn. Lâm Bắc Thành đề nghị, nơi thần hải tộc liền gật đầu. Vẻ mặt của hải lão nhân liền thay đổi nói: "Công chúa." Nơi thần hải tộc xoa tay, tại biết bản thân ta đang làm gì. Hai lão nhân thấy vậy, muốn nói lại thôi. Đờ ngày sau mưa gió vẫn thế, trời đem mưa to trong ba ngày kề tục mà vẫn không có dấu hiệu nào ngừng lại. Vân Mộng Thành buộc vài đóng cửa thành, càng biển đã đóng hoàn toàn. Những con đường trong thành đều có nước chảy giống như một dòng sông nhỏ, có thể nhấn chìm cả chân của người đi bộ. Vân Mộng thần điệt Lâm Bắc Thần ghé sát cửa của Tĩnh Thất, giống như một con thỏ vểnh tai lên để nghe trộm. Trong Tĩnh Thất, Đinh Tam Thạch giáo ký tiếp nhận bí thuật trị liệu của thần điện Na Tĩnh Lam. Ông ta đang ngồi cùng một phòng với nữ thần của hải tộc, cũng không biết đang nói cái gì. Tóm lại là, là đã rất lâu rồi. Lâm Bắc Thần không kiềm được, liền lặng lẽ ở bên ngoài nghe trộm. Nhưng vừa vểnh tai lên chờ được bao lâu, thì đã bị thần chủ thấy rồi đi. Thời gian trôi nhanh, hai ngày đã trôi qua, trời vẫn còn mưa lớn. Vân mộng thành thực sự biến thành vân mộng ngập nước. Phía chính phủ đã tăng cường lực lượng, hệ thống lại sức vạnh của các phương để cứu trợ thiên tai. Rất nhiều thương hội thương hàng cũng lần lượt góp tiền xây dựng nơi trú ẩn tạm thời ở trên cao để giúp cho các nạn dân. Tin tức trong thành không ngừng truyền đến, bởi vì có quang thương đi đi về về truyền tin tức. Lâm Bắc Thần biết rất rõ tình hình trong thành. Hắn thực sự kinh ngạc trước biểu hiện của các quan chức cơ sở của Đế quốc Bắc Hải. Âm bột đế quốc đế chế khi xuất hiện nạn nhân có thể có lòng cứu trợ thiện tai như vậy. Sau mấy ngày mưa lớn, về cơ bản không dẫn đến người chết, đây là một thành tích rất đáng nể. Còn biểu hiện của các thế lực xấu có trong thành cũng khiến cho Lâm Bắc Thần lau mắt mà nhìn. Ngay cả những thương nhân lớn như Triệu Trác Ngôn và con trai của ông ta, coi tiền bạc như mạng sống, cũng hợp tác với các thương hội và thương nhân khác, hào phóng mở túi hợp lực cứu trợ. Con trẻ nhất từ lâu Vạn Thắng Lâu mỗi ngày đều cung cấp một lượng lớn cháo miễn phí cho các nạn nhân, khiến Liêm Bắc thành thực sự lau mắt mà nhìn đối với Vạn Thắng Lâu. Đương nhiên, nếu dịch tấm bảng ở đối vào của Vạn Thắng Lâu Lầm bác thần với chó không được phép vào trong, có thể gỡ bỏ thì càng tốt hơn nữa. Các đại học viện sở cấp và các trường tư thục đều đã cho học sinh nghỉ học. Các học viện tham gia vào hàng cụ cứu trợ thiên tai. Dù sao thì bọn họ đều là những võ giả, cơ thể mạnh hơn so với người thường. Vì vậy cũng đang một vai trò quan trọng. Sở Ngân và những người khác đã lên đuối thăm Đinh Tam Thạch mấy lần. Tiểu Bính Cam, Bạch Vân Vân, Thiền Thiền, Hàn Bất Hối, Vương Trùng và những người khác cũng đến thăm. Kết quả là bị Lâm Bác Thần thông qua miệng của Quang Thương đã thuyết phục từ trước. Núi Thần Điện bây giờ trên thực tế thực sự là trung tâm của cơn bão. Trại phòng núi Thần Điện nhất định sẽ bị người của vệ danh thành dò mọ. Ai mà biết sẽ có cảnh mẹ đẻ cảnh con mà rơi vào nguy hiểm hay không. Còn hai ngày nữa là đến công điện Nghiệm Thần. Bên trong Vân Mộng Thành đang cuồn cuộn sóng ngầm. Các cao thủ cường giả đến từ các phương, mang theo những mục đích khác nhau, với thân phận và diện mạo khác nhau, lẻn vào trong, giống như bảy thú vây quanh trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào núi thần điện. Cũng có một số võ giả không biết sống chết, lặng lặng lẻn vào trong núi, cũng không biết là to mò hay tìm đường chết. Nhưng sau khi bị khí độc của Quan Thượng giết chết, những yêu ma quỷ quái khác đã trở nên thành thật hơn rất nhiều. Thương thế của Đinh Tam Thạch hồi phục rất nhanh. Mỗi ngày nữa thần hải tộc đều sẽ dìu lão Đinh xuống đất hoạt động, trông giống như một cặp phù thể thần ái, ngày ngày giải cầu lực. Lâm Bắc Thần ngày nào cũng bị nhất cầu lực đầy miệng nhưng cũng không làm gì được. Về phần quá khứ của hai người này, Lâm Bắc Thần nghe qua chẩn tướng mấy chục lần vẫn không làm rõ được. Đi hỏi Hải lão nhân cũng không hỏi ra được một từ. Thậm chí đến tên và thân phận thật sự của Sư Nương cũng không làm rõ ra. Còn hài lão nhân thì ngày nào cũng giống như người khác nợ tiền ông ta, sụ mặt, suốt quỳ nhập thần, nhìn chăm chăm vào trong thần điện. Sau đó lầm bác thần cũng không đi hỏi thăm nữa, tù luyện một cách nghiêm túc. Thần đạo thuật có một chút thành tựu, đã có thể thi triển một số thần thuật cấp thấp. Điều đáng thức duy nhất là cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh, cũng không biết đang làm cái gì, luôn không trả lời tin nhắn ủy chất. Lâm Bắc Thần một lần nữa chắc rằng, cô nữ thần này e là đã ở thần giới, đư ăn lửa uống bị người ta truy sát nên bỏ trốn nơi rồi. Một ngày này mưa nhỏ dần. Quách Thương từ dưới núi mang đến một bức thư. Nói một cách chính xác, đó là một lá thư cầu cứu đến từ Ngô Phượng Cốc ở tiểu Tây Sơn. Sau khi Lâm Bắc Thần đọc xong thư Trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn Có biểu hiện giống như Bị người ta mắc nợ 10 vạn tiền vàng Ánh mắt trở nên hùng hãn Dữ tợn Ngoài ở nó cướp mỏ huyền thách của Lão Tử Tên cháu rùa ưng vô kỵ này Không muốn sống nữa sao Lão Tử nhìn người lâu lắm rồi đấy Lâm Bắc Thần cũng không cần Chào hỏi Tân Chủ Tế Dẫn theo quang tường xuống núi Tiểu Tây Sơn Dòng nước vô cùng chảy xiết Một vách nối có mơ nhẹ hơn một chút, nước lũ trên núi ao xuống, từ các nơi trũng xuống hai bên vách nối, do địa hình dốc thẳng đứng cho nên hình thành thác nước. Tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc dưới đáy vách đá, một hang động được đào ra, tĩnh mịch không biết nó dẫn đến đâu. Có những người xa phàm gầy cuộc ăn mặc rách rưới, đeo giỏ tre, liên tục ra vào hang, đặt quặng ở cửa hang để chuyên gia kiểm tra. Hai mươi tên cảnh vụ rác rĩ mặc áo giáp bảo vệ lối vào của hang động. Trong liệu tạm, Trấn pháp huyện Văn đang vận chuyện cái rễ nhỏ chắn mưa để bên trong liệu khô ráo sạch sẽ. Ánh đèn ôn hòa sáng ngời. Ứng Phó Ki ngồi trước bàn, lật nhìn cuộn giấy trong tay nói: "Tại sao tốc độ khai thác lại chậm như vậy? Đã 6 ngày rồi, một quãng mỏ rau như vậy, bắt chี้ mới đào được 2000 cân huyền thạch." làm sao có thể làm công tử hai lòng. Vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt của thân vệ, hắn vội vàng giải thích, đại nhân, thật sự là do không đủ người, chỗ đó thấm nước, quãng mỏ sâu không đào được, dưới sự thúc giục của đoàn roi, những người thợ mỏ ban đầu đã chết 1 phần 3. Người của Ngô gia cũng đều bị cưỡng ép đổi vào trong đào mỏ. Năm người tị nạn và bị tai nạn đều đã được phía chính phủ của Vân Mộng Thành giải quyết ổn thỏa, không còn hỗn loạn nữa nên cũng không thể bắt được. Ân Vô Kỷ tức giận nói, nhật tướng công thành vạn cốt khô, ly sinh là không thể tránh khỏi. Truyền lệnh xuống, những người trong mỏ không được phép ăn nếu không đào được đủ 50 cân một ngày. Tuần lệnh đại nhân. Khi vậy không dám ngẩng đầu, vội vàng nói, còn nữa, người đích thân dẫn đội Đi vào thành bắt nhận công cho ta. Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì. Trước khi mặt trời lặn hôm nay, phải mang được một trăm người trở về. Không phân biệt nam nữ, già hay trẻ. Biện là bọn họ con sống là được. Ừng vô kỵ lại nói. Dạ, đại nhân. Thị vẽ run rảy trả đời. Mặt mũi dự tận xoay người đi ra ngoài làm việc. Người điên rồi. Ngô Phượng Cốc mập mạp, sừng mặt sừng mày, không nhịn được mà nói tên mập này đang bị trói vào cột đá cạnh liệu. Ông ta không nhịn được lớn tiếng quát. Ngươi thân là sở trưởng của sở cảnh vụ, lại làm ra chuyện phạm pháp như vậy. Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Đây là phạm tội đấy. Ánh mắt của Ứng Phù Kỵ rơi đến người Hồ Phượng Cốc. Nếu không phải vì phải giữ lại tên mập này để cùng ông ta phối hợp tố cáo Lâm Bắc Thành, nghĩ cách giành lại quyền sở hữu của Quảng Mao huyện thành này, thì ông ta đã sớm làm thịt con lợn mập này rồi. Trong những ngày khai thác vừa qua, ông ta không ngần ngại mà giết mười mấy người. Tên mập này cứ lảng nhảy suốt nên trực tiếp bị ông ta trói lại, rồi đánh sưng mặt sưng mũi điền. Dường như như vậy mới tạm hoàn vỏ chút, nhưng giờ lại dám chất vấn ông ta, xem ra là ăn đòn chưa đủ rồi. Ứng Vũ Kỳ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía hồ vượng cốc miệng cong lên, lộ ra ý cười nói: "Ngài nói ngày hôm qua, người viết thư người đi chưa?" Trong lòng của cục phụng cốc run lên, lại bị phát hiện rồi sao? Tiên Mặc nghiến răng trừng mắt thừa nhận: "Đúng vậy, ta đã viết một bức thư gửi cho Lâm Bắc Thần rồi. Hắn chính là thần quyển giả, nhất định sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó, tội ác của ngươi sẽ bị phạch trần, khó thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp của đế quốc." Ân <cười> Phổ Kỷ khinh thường cười nói: "Đồ heo mập nhà ngươi, không phải lúc trước ngươi còn nói muốn hợp tác với ta để đối phó với Lâm Bắc Thành sao? Chì, ngươi thật sự xem ta là heo à?" Mộ Phượng Cốc không sợ nữa, mắng to: "Ta tận mắt thấy ngươi vì gấp rút đau mọ và giết nhiều người như vậy, cứ cho ta giúp ngươi, có được quyền quang mọ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta." "Còn nữa, Ngươi là cái loại người trước vị cao nhưng lòng xã ác động, thú đổi lốt cười. Bộ phượng công ta cho dù thiên đao phạn quả, chết một ngàn, một trăm vạn lần cũng nhất định không cùng ngươi hợp tác. Ưng vô kỳ tàn nhẫn cười nói, vậy con ngươi của nhà ngươi, mặc dù bị ta đưa đến hầm họ, nhưng ít ra còn chưa chết. Ngươi không nghĩ tới bọn họ một chút sao? <cười> nói thật với ngươi, lão tự có con riêng ở bên ngoài rồi. Cô Phượng Cốc kiều ngạc nói Trước đây chỉ có một người Nhưng giờ thì có mấy người lận Đồng con cháu rồi sợ cái quái gì nữa Nguyệt mạch của ta Được bảo toan Đã là hạnh phúc rồi Còn những người khác Cô Phượng Cốc ta sẽ cùng chết với họ Tên ác mà người Sẽ gặp báo ứng thôi Ồ Ưng Phu Kỵ khá bất ngờ nói Nói thật Người thật cứng rắn Ngực đã khiến vị bổn quan Rất là kinh ngạc đây Nhưng này đi Nếu như người quỷ xuống van xin ta, ta sẽ cho người một con đường sống. Thấy thế nào? Vì! Lão tử tin, người thì lão tử là quỷ. Ngô Phượng Cốc khinh thường cười. Cơ hội chỉ có một lần này thôi đấy. Ưng phố kỷ nhạc bán, người không thử, làm sao mà biết được? Ngô Phượng Cốc giật mình, vì cựu căn bộ sở giáo dục ngập ngừng nói. Ta ít đọc sách, người đừng có nói dối ta. Có thể sống lại, muốn làm điện sĩ chứ. Bước tiết ra phóng xẹt qua mắt của ưng vô kỵ. Ông ta đang định nói gì đó thì răm cửa đều đã được vén lên. Thị vệ đi ra ngoài trước đó đã trở về. Hơn đứa con là đi lùi ngược trở về. Làm sao vậy? Hả? Sang mặt của ưng vô kỵ thay đổi. Vừa định mắng hắn thì lại thấy một người khác đang ở phía sau thị vệ cũng từng bước chậm rãi đi vào. Trên thần mặc đồ trắng như tuyết sau lưng bằng một thanh kiếm khuôn mặt đẹp trai tuấn túng khi chất cao quý, chẳng qua là hai bên ống tay áo rũ xuống, tay áo trống rỗng, hiển nhiên là cánh tay đã không còn. "Lã ngươi, Giang công tử." Sắc mặt của Ân Phù Kỷ thay đổi nói, "Ngài sao lại tới đây?" "Ngươi tới chính là Giang Tử Lưu, một trong tứ đại kiếm đồ. Đến thỉnh giáo Ứng đại nhân một chuyện." Ánh mắt của Giang Tử Lưu quét qua Liễu Tranh, thoáng dừng lại trên người của Cung Hồ Phượng Cốc, rồi rơi vào trên người của Ứng Phù Kỷ ánh mắt bình tĩnh và lạnh đạm. Thân sắc của Ứng Phù Kỵ lóe lên, lập tức cười nói, "Mau, rằng công tử mời ngài, các có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, hà quan nhất định biết gì nói nấy, không thể không bớt." Ràng từ Liêu Gật Đầu nói, "Vội ti cảm ơn điều." Hắn đứng bất động tại chỗ lại nói, "Ta muốn biết, lúc đầu thủ đoạn bắt bạn bè của Lâm Bắc Thần, bắt Lâm Bắc Thần ký tên vào giấy xin tự, có phải ưng thượng nhân làm không?" Cái này, Ân Vũ Kỷ hơi giở dở nói, trong nhà kho bỏ hoang của Hải tộc, ta biết thế lực bắt bạn bè của Lâm Bắc Thần, nhưng không phải là ta. Ồ, Dương Tử Lủng nói, vậy là ai? Ân Vũ Kỷ hơi giở dở nói, nếu Dương công từ chối vậy, ta sẽ nói. Hai người âm dương thư sinh và yên bị thị hành, lưng ghế của Hải An Vương, Lâm Bắc Thần giết cháu ruột của Hải An Vương, lại giết con trai của Tân Tân lãnh chúa. Hai thế lực như thế nào, có thể chịu thua chứ? Dĩ nhiên là phải thao thủ đối phó Lâm Bắc Thành rồi. Giang Tử Liêm nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút. Không đúng. Hàn đại ngẩng đầu lên nói. Đối phó với Lâm Bắc Thành, tại sao không trực tiếp đi giết hắn mà lại muốn ép hắn ký vào giấy xin tử? Ân Vô Kỵ cười nhã nói, bọn họ muốn tiết kiệm chút khí lực. Dù sao vị công tử này lại lịch khác thường, là thân quyến giả, dễ chọc vào tổ âm chọn lên mượn tay Giang công tử diệt trừ Lâm Bắc Thần, đây chính là lựa chọn tốt nhất." Giang Tử Lưu gật đầu nói, "Vấn đề thứ hai, hai người âm dương thư sinh cùng y thì bị hành lục lên Vân Mộng Thành, cuộc sống còn chưa quen, làm sao có thể trong vòng chưa đầy một ngày trả ra được mối kiên hệ giữa một nhà cung công và Lâm Bắc Thần." Nụ cười của Ân Phù Kỷ có chút mắt tự nhiên. Giang Tử Lưu nói, Là ưng đạt nhân bày bưu tính kế cho bọn họ đúng không? <cười> Nếu rằng công tử đã đoán được vậy, ta cũng không giống nữa." Ứng Vô Kỵ cười khàn nói, "Đúng vậy, ta chỉ đừng cho bọn họ, <cười> mục đích của mọi người đều là muốn Lâm Bắc Thành sẽ chết. Nếu đã như vậy, tại sao lại không liên thủ chứ?" Giang Tử Đông lắc đầu kiên quyết nói, "Sai rồi, sai rồi. Đạo khác nhau, mưu cầu cũng khác nhau." Sang <cười> công tử, theo tác đạo của chúng ta hình nhìn giống nhau đấy. Đó là nhân diện ngươi ký chứ không phải ta. Được thôi, nếu đã như vậy thì hạ quan không còn gì để nói. Thật ra ưng đại nhân không chỉ tính kế cho bọn họ mà còn cử người tham gia vào trận bắt cóc kia, đúng không? Ta không biết Giang công tử đang nói cái gì. Ta đã điều tra địa điểm nhà khó bị bỏ qua và tìm thấy một số dấu vết. Nhưng dấu vết này chỉ có ở những người hộ vệ bên người đại nhân mới có. Theo lời đồn, sáu tên cang thủ chết ở hiện trường, chính là người của Ứng đại nhân. Giang công tử, ta đã nói hết những chuyện nên nói rồi, thứ lỗi cho ta không nói thêm nữa. Nếu Giang công tử không có chuyện gì nữa, vậy thì mời về cho ta, tay đã bị cụt cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Chỉ vì một câu nói đùa, Mata đã khơi ra hiểu lầm lớn như vậy, khiến Lâm Bắc Thần nghĩ rằng việc của công công là do ta sắp đặt. <cười> Tài cốt cũng đáng đợi ta, nhưng ta đã đồng ý với hắn, cho hắn một câu trả lời. Giang công tử cố ý gì? Mời Ân đã nhận đi cùng ta, giải thích cho Lâm Bắc Thần toàn bộ câu chuyện, trả lại sự trong sạch cho ta. Cái này, ha ha ha, bốn quan có chuyện quan trọng rồi, không rảnh phân thân đâu, thứ lỗi. Trợ tá khó nghe theo. Vẻ mặt của Ứng Phu Kỳ dần dần trở nên cứng rắn. Duy cho cùng đối xử lịch sự như vậy với một kẻ vô dụng, nắm vật đi cánh tay cũng chỉ bởi vì hắn là người của vệ danh thần mà thôi. Nhưng từ nay về sau, sức mạnh của Giang Tử Lưu cũng đã giảm mạnh, trước mặt vệ danh thần cũng chắc chắn vị thất thế, cho nên không cần quá khách sáo. Chuyện quan trọng sao? Giang Tử Lưu trên mặt lộ ra một tia trầm trọc nói. Nếu như ở đẩy uy hiếp người vô tội đau mọ đến chết là chuyện quan trọng, vậy thì cán bộ quan viên ở trong thành giải nắng rầm mưa cứu tế người dân được coi là cái gì?" Ân Vũ Kỷ cười lạnh nói. "Mọi người đều giúp sức bảo vệ cho công tử. Ngươi đi theo con thuyền của ngươi, ta lái lái con thuyền của ta. Nếu không thể giúp đỡ lẫn nhọ, vậy thì cũng không nên làm phiền nhau." Niêu Khổng ôn ao truyền tới tai vị công tử, sợ là khó tìm nhìn mặt lẫn nhau đấy. Vẻ mặt của Giang Tử Lưu đột nhiên có chút cổ đơn. Hắn thở dài nói: "Thật ra ta cũng không hiểu tại sao, công tử lại dùng một con chó phang bẩn thỉu mà hẹn hãnh như người. Hắn đáng lẽ phải quang minh chính đại, dáng chói tứ phương thần, chứ người không hề dính bụi bặm dơ bẩn mới đúng." Vẻ mặt của Ứng Phù Kỵ trở nên âm u lạnh lùng. "Giang công tử, lẽ tính ta phải ngươi cũng dốc sức vì một trụ, còn có chút nửa độc độ." tẩm băng nhường gới ba phần, nếu ngươi tiếp tục không thiết lợi như vậy, vậy thì đừng trách bản quan không giữ thể diện cho ngươi. Đông đội. Giang Tử Liêu cười nhạt, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực như địa nói, ngươi xứng sao? Ứng phu kỳ rõ ràng đã vô cùng tức giận, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, rằng tự tửu nói, nhưng ngươi đã thừa nhận cùng phe với âm dương thổ sinh, vậy để ta giải thích với Lâm Bắc thần vậy bên phan han vẫn làm gì với ngươi thì đó là chuyện giữa các người. Nếu ta không đồng ý thì sao?" Ân Vô Kỵ cười lạnh nói, rằng tự liệu cũng nói, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hạ thủ vô tình? Ân Vô Kỵ phá lên cười. Tên họ Giang ngươi, con tay à? Thật là khó thuyết phục, tên ma quái chết tiệt. Ngươi bây giờ đã là đồ rác rưởi rồi. Trục Bích Thạch bảo vệ ngươi cũng chết rồi. Hơ <cười> hơ, người đâu, bắt tên điên này lại cho ta Một tiếng doan lệnh, bốn vị giáp sĩ sở cảnh vụ từ ngoài đều sông vào Điều đã cao thủ ở cấp đại võ sử, lật tâm phúc của ưng vô kỷ Hai mắt của giang tự lâu trượt vé, vài khẽ nhích Trường kiếm sọc đừng rút khỏi vỏ, kiếm quàng vé lên Bốn tiền hồ vệ đồng loạt thét lên một tiếng Cổ tay cầm kiếm máu tươi chảy đâm điền Duy nhiên đã bị kiếm cắt đứt gần tay, sạc mặt tái nhợt lui về phía sau. Ai dám cản ta, kẻ đó chết. Giang tử lưu thét lên, trường kiếm ra khỏi vỏ giống như có hồn phách vù vù trên không trung. Phạch ra một đường kiếm quăng, trực tiếp đâm vào ưng vô kỷ giống như thần mình. Người như này là đang tìm đường chết đấy. Ưng vô kỷ tức giận, trở tay đe vào chuối trường kiếm bền thắt lực. Bang! Bang! trừ kiếm trách khỏi vỏ, lăng keng trong lều, náo nhiệt hẳn lên. Trừ kiếm gào thét giữa không trung, bị đánh bay ngược trở lại. Tần Vô Kỵ chế nhạo nói: "Loại phế vật như ngươi, ở lại bên người công tử thì cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên bạc thôi. Không bằng hôm nay, ta sẽ thay công tử dọn dẹp đống rác này, đi chết đi." Thân hình của ông ta như điện, bùng nổ huyền khí, vung hăng cầm kiếm. Có thể ngồi vào vị trí sợ trượng sợ canh phủ mà trừ khéo léo ra thì thực lực của bản thân cũng đã yếu tố quan trọng nhất. Cấp bậc đỉnh phong đại võ sư xem như một chân đã bước vào ngưỡng cửa của cấp bậc võ đạo tông sư rồi. Nếu đổi lại là trước kia các phái giang tự lực thì ông ta đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng bây giờ thì khác, chỉ là một thứ phế vật bị cụt hai tay mà thôi, sao có thể là đối thủ của ông ta được. Trong lòng của Ứng Phou Kỷ Huyết lệnh sát khí, xuất kiếm tàn nhẫn, kinh phòng kiếm khí trực tiếp thổi bay căn đều này. Xong rồi xong rồi, răng tử lưu chết rồi. Ngô Phượng Cốc đang bị trói một bên trong lòng kiều liệt. Thật phát vào với cốc của cứu tình tớ, chỉ cần dùng một chút khôn ngoan là có thể thay đổi cục diện rồi. Ai biết được đầu óc tên răng tử lưu chứa đầy nước đen, không có tay còn ngang như vậy, lần này chết chắc. Nhưng mà trong giây mắt sau đó, rằng tử liều không lùi mà ngược lại đang tiến tới, vài động đậy một cái, ống tay áo bay lên cuộn tròn trước trước kiếm đang ở phía sau, còn linh hoạt hơn cánh tay của người bình thường. Vù một tiếng, mấy đường kiếm quang lưu chuyển giống như nước sông thiên hà đổ ngược. Ân Phục Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, vù, vù, hai cái chạm mắt lạnh lướt qua cổ tay lập tức một làn huyết vụ phun ra. Ân Phổ Kỵ hét lên, thanh trường kiếm trong tay rớt xuống, hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Khi nhìn xuống thì thấy gần tay đã bị cắt đứt, hai tay vô lực run rẩy. Ông ta vô cùng sợ hãi, không ngờ một tên phế nhân cụt hai tay lại có thể đáng sợ đến như vậy. Ông ta đã dốc toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn không phải đối thủ của người này. Bộ Phượng cấp cả một bên run lên vì kích động, thật sự đã thắng rồi sao? Chỉ thấy khuôn mặt của Giang Tử Kiều lạnh lùng lại tiến lên một bước. Vai lần nữa cử động, tay áo cuốn quanh trường kiếm, kiếm quang hướng thẳng vào mi tâm của Ân Vô Kỵ. Không được! Ân Vô Kỵ sợ hãi lùi lại, đồng thời hét lên, đại nhân cứu ta. Lời còn chưa dứt, xoạt một luồng kiếm quang sáng chói hiện ra từ bờ sông đằng xa, ngay lập tức chém tới trước mặt Giang Tử Lục. Sắc mặt của Giang Tử Lục biến đổi, hai vai hắn liên tục lay động, tay áo kéo theo trường kiếm không ngừng vẽ ra kiếm quang. Kiếm khí gào thét, những trục tích được bùng lên trong không khí một cách điên cuồng, dường như thời gian chỉ trôi qua trong tích tắc. Tay áo đã bị cắt đứt, trợ kiếm rên rỉ một tiếng. Sau đó đâm thẳng vào phách đá ở cách đó 10 thước sâu trên độ cần tới chùy kiếm. Sang tử lâu lùi lại, trên mặt có một vết kiếm chém vào gò má, máu từ từ chảy từ trên mặt xuống. Trước mặt Ân Vô Kỵ, không biết từ lúc nào đã có một nam tử trung niên, đầu đội cao quan, khoác áo choạng xuất hiện. Khí tức làm cho người khác nghẹt thở, giống như một con thú đang chọn người ăn thịt đoạt lên khí tức vô cùng nguy hiểm. Người này không phải ai khác, chính là Giang Phạm, chính là người thứ ba trong tứ đại kiếp nô. Hà hà hà hà, ta đã rất muốn tạo một vết xẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của người từ đâu. Nhưng thật đáng tiếc khi Lào Đại suốt ngày che trở cho người. Hà hà hà, bây giờ Lào Đại chết rồi, người cũng thành tan phế rồi. Cuối cùng cũng được như ý nguyện. Giang Phạm cười nhạt, quay miệng mang theo một chút chầm chọc. Giang Tử Lưu nói: Người muốn bảo vệ loại người này sao? Giang Phàm nói: Cái gì mà loại người này, loại người kia, ta chỉ biết là ưng tô kỵ làm việc cho công tử, vì thế người không thể động vào hắn. Giang Tử Lưu nói: Nếu các ngươi nhất định muốn động thì sao? Nếu ngươi động vào hắn, ngươi sẽ thành kẻ thù của công tử. Giang Phàm lạnh lặp nói: Kiếm của ta sẽ giết chết, chết mọi kẻ thù của công tử. Bất kể người đó là ai Bất kể là có thân phận gì Giang tử lưu nén giận nói Có bao giờ người nghĩ rằng công tử Cũng sẽ phạm sai lầm Cũng cần có người nhắc nhở hắn không Ha ha ha ha Giang phạm cười nhạt Trong mắt hiền lên vẻ khinh thường nói Chỉ bằng câu nói này của người Cũng đủ để ta giết người vạn lần rồi Công tử không bao giờ phạm sai lầm Hắn chính là thân ở thế giới này Sai lầm sẽ luôn là kẻ thù của hắn Dương Tử Lâu thở dài một tiếng, lại nói: "Ngủ không ai bằng." Sắc mặt cô đơn sầu não ngày càng đậm trên mặt hắn. "Công tử chính đã bị các ngươi làm thành ra như vậy, nịnh nọt, nịnh nọt không điểm dừng, cho nên mới phạm sai lầm." Dương Phàm nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy thì đi chết đi." Nói xong trừng kiếm trong tay lại đâm tới. Một kiếm này giống như ánh sáng của mặt trời, rực rỡ chói mắt. Trong ánh mắt kiên cả thông dũng, dường như mọc thêm như một mặt trời nhỏ. Còn mẹ nó, vô phương cấp vốn đang nuôi hy vọng, không thể không bùng nổ mà chửi tục một câu. Mẹ nó cứ đảo ngược lượng cực lập đi lập lại, ai mà chịu được. Trái tim bé nhỏ này không thể chịu đựng được sự trả thấn như vậy đâu. Giang Tử Lâu hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình có thể sẽ chết ở đây trong vài ngày tới, nhưng mà liền ngay lúc này thì bùm. Một âm thanh như sấm rền vang lên, có vẻ như rất quen thuộc, giáng từ từ trùm lên trong lòng. Chỉ thấy bả vai của Giang Phàm đột nhiên máu trào ra, nửa bên bả vai của hắn bị nổ một mảng lớn, dưới lớp máu thịt màu đen mờ, có thể nhìn thấy được xương đã bị gãy. Lâm Mặc Thần sang phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vọt trở lại. Âm thanh như vậy uy lực như vậy, không chỉ có Giang Tử Lục, mà trong lòng của Giang Phàm cũng không thể nào quên được. Một tay kiếm ấn, chỉ có một tay kiếm ấn của Lâm Bắc Thần mới có được sức mạnh như vậy. Quả nhiên, nhìn thêm một thiếu niên anh tuấn như yêu quái, mặc áo xanh, bước ra khỏi trướng cây bên cạnh với vẻ mặt tự mãn. Hết lần này tới lần khác, Giang Vô Bình tĩnh nói: "Ờ, uh, xin lỗi, trợ tay nên đánh trượt." Lâm Thiếu gia. Vô Phẩm Cốc mừng như ấm ức bà rơi lệ. Hu hu hu, Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng tới, ngươi phải làm chủ cho ta, hu hu hu. Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần gia vựng hắc nhếch nói, chúng ta có quen nhau sao? Hắn nhìn về phía Ân Vô Kỳ nói, tại sao người lại trói một con gấu trúc mập mạp như vậy vào cổ thế? Ân Vô Kỳ cũng không trả lời được câu hỏi này, bởi vì trên thế giới này Cũng không có loại sinh vật gấu trúc khổng lồ như vậy. Mặc dù mặt mũi của Ngô Phượng Cốc bị đánh cho bầm đen quả thật rất giống gấu trúc khổng lồ. Hiền điệt, người tới thật đúng lúc. Rằng từ lùng muốn giết ta diệt khẩu đây. Ưng vô kỵ quyết định vẫn nên giải dụa một chút. Lâm Bắc Thần lập tức tức giận nói người có thể xúc phạm nhân phẩm của ta nhưng không được xúc phạm chỉ số thông minh của ta. Hắn gầm lên bởi rồi ta trốn trong rừng, đằng nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của các ngươi rồi. Ngươi dù gì cũng là sở trưởng của sở cảnh vụ, nói rối có thể có chút kỹ năng xứng đáng với thân phận phái phụ ngắn ngủi của ngươi được không hả? Ứng vô kỵ nhất thời vừa giận vừa sợ. Mặc dù cũng không biết nghĩa của mấy danh từ kỳ lạ mà tên này vừa nói ra, nhưng xem ra sự linh động của mình cũng không có tác dụng gì. Giang đại nhân Nhất định không được để cho Lâm Bắc Thần còn sống rời đi, nếu không Ứng Vũ Kỵ nghiến răng, không tha perdón nữa, nghiêng đầu nhìn Giang Phàm. Nhưng ngay sau đó, lời của ông ta đột nhiên dừng lại, bởi vì vừa rồi Giang Phàm rõ ràng còn đứng ở đó, không biết từ lúc nào đã biến mất tăm mất tích. Ôi trời, chạy rồi sao? Biểu tình trên mặt của Ứng Vũ Kỵ lập tức trở nên cứng ngắc. Lâm Bắc Thần cũng không ngờ rằng, tỷ cương giả một trong tứ đại kiếm đồ cập võ đạo tổng sự mới vừa gặp hắn, ngay cả một câu còn chưa nói, đã thằng thân chạy trốn rồi. Người không biết xấu hổ, nhưng Lâm Bắc Thần cũng không phản ứng kịp. Thần nhân đấy, đừng có nhìn nữa, chả người chạy rồi. Lâm Bắc Thần xiết chặt năm đấm nói, hê hê hê hê, họ ưng kia, nói đi, người muốn chết như thế nào? Đông Từ của Ân Vũ Kỵ co lại nói: "Ngươi muốn giết ta sao?" Điềm có đấy. Lâm Bắc Thần cười nham hiểm, bặm tay răng rắc đón: "Ngươi vừa rồi nói không thể để cho ta sống sót rời khỏi đây, chẳng lẽ ta con phải cảm ơn tình yêu của ngươi à?" Ân Vũ Kỵ nói: "Ta chính là vệ quan của đế quốc, cho dù có phạm tội thì cũng phải thẩm tra trước rồi mới kết án, ngươi có tư cách gì mà giết ta?" Ta làm bộ tên náo tàn, quân là áo lượt, có cần thể diện gì chứ? Lục Phát Điên còn đánh chính mình nữa kìa." Lâm Bách Thần ngạc nhiên nói, "Cái con cũng ta nói đến tự cách sao?" Ứng Phổ Kỷ cuối cùng cũng hoảng sợ nói, ngăn hắn lại. Ông ta vùng tay lên, giáp sĩ giờ canh phụ đứng bên cạnh ông ta không sợ chết rút kiếm song lên. "Này, các ngươi thật sự chưa bị lưu manh đánh mà?" Lâm Bách Thần trực tiếp thi triển Bách Bộ Phách thân trưởng bom bom bom. Giáp chế cảnh giới đại phó sĩ, thật sự không thể nói là thấp. Nhưng khi đối mặt với Lâm Bắc Thần, lại chịu không đổi một đòn. Hơn chục người cách mấy bước, bị trường lực phá không kinh khủng này đánh bay. Xương gึก khẽ tan thành giữa không trung. Miệng phun ra máu, không trúng vào vách núi đá. Tư chi bị tan tành, thì cũng trở vào nước lũ và bị nốt chửng chết không toàn thây. Những người này đều là tâm phúc của Ứng Vũ Kỵ, tan nhẫn và máu lạnh. Chỉ trong vài ngày đã làm rất nhiều chuyện mất tính người. Lâm Bắc thân trải qua khuyên bảo của tân chủ tế, không có cách nào tâm lý giết người. Ứng Vũ Kỵ lợi dụng lúc này quay đầu bỏ chạy. Trong tên hắn có một chữ Ứng, giống dịch tên của Vương Trung có một chữ Trung vậy. Thần pháp chạy trốn của Ứng Vũ Kỵ vô cùng thông minh. Khi bay lên trời giống như một con diều hâu đang dang hai cánh bay, cực kỳ uy vũ, tốc độ cũng rất nhanh. Lâm Bắc Thần chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, Veo lại thay thân hình dạng tự lưu động một cái, thần pháp linh động, tốc độ cực nhanh, quyền khí khởi động vạt áo, vụn vạc trường kiếm đang đâm vào vách núi. Trong lục huy động linh hoạt giống như cánh tay, một kiếm chém ra trong không khí giống như có tiếng sấm sét rền vang lướt qua một đường kiếm thi mắt thường có thể thấy được bộc phát trong không trung. "Vô." Anh Hạo Quăng ré lên. "A." Ân Vũ Kỵ thét lên, ớt giở không trung rơi xuống, ngã ở độ cao mười thước. Hai cánh tay của ông ta đã bị cắt cụt ngang vai. Giang Tử Lâu chậm rãi đi tới nói, "Ngươi bây giờ đứng chứ cũng không còn tay nữa nhỉ?" Ân Vũ Kỵ ngẩng đầu, nhìn thân điên anh tuấn với vết kiếm vết xác trên má. Trong lòng không khỏi dằn ra, một cơn ớn lạnh từ cột sống sông thẳng lên. Ông ta quên cả kêu gào trong lòng nghĩ, sao hắn lại thù dai như vậy? Lúc này ông ta cười nhạo Giang Tử Lưu bị cụt tay, dáng vẻ lúc đó của Giang Tử Lưu là không hề để ý. Ai mà biết cuối cùng lại nhớ ra trong lòng. Lúc này, đại dung hành động để đáp trả. "Đừng giết ta." Mật má quá nhiều khiến cho Ứng Vô Kỵ choáng váng. Từng trận Hàn Ý tánh tớ không nhịn được mà hẩn cốc. Giang Tử Liêu không để ý đến ông ta nữa, xoay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứt thôi, hai tay dang ra, trịnh mến nói: "Đến đây, quên cái tên phụ tình Mạc Nghĩa đi, làm kiếm nhân của ta, ta trộm xe điện, a cha, Trộm Huyền Thạch nuôi ngươi, à Huyền Thạch ở nơi này đều là của ta đấy, ta có tiền, ta nuôi ngươi được." Giang Tử Liêu không cười, Hắn nghiêm túc nói từng chữ, "Ta đã nói, ta sẽ cho ngươi một cơ trả ơn." Lâm Bắc Thành xoa tay nói, "Yên nào yên nào, ngay từ đầu ta đã tin ngươi rồi, chưa bao giờ hoài nghi ngươi mà." Đúng là nói náo không chớp mắt. Giang Tử Lương nghiêm túc nói, "Nhưng mà ta vẫn muốn xử tội ngươi, lúc đó không nên dùng những lời đó để kích động ngươi, nếu không về sau cũng không có hiểu lầm như vậy." Nhưng mà những gì ta nói lúc đó không phải đang uy hiếp Mã Tạc Gia là nhắc nhở ngươi, cho dù ta đã không tham những chuyện đó, nhưng dù sao cũng khó ảnh hưởng đến người khác. Công tử vì đối phó với ngươi mà mất rất nhiều tâm tư, một ít người đi theo hắn vì cấp công mà mù quáng. Lâm Bắc Thần, ta hiểu rồi." Lâm Bắc Thần vội vàng ngắt lời, lùi về phía sau một bước, chần ngừ nói, "Này, người có thể đừng làm bộ dáng như vậy được không?" Giống như một đôi tình nhân đang giải thích hiểu lầm vậy, tắc toàn thân đều nổi da gà trở đây này. Ta chẳng qua là ngưỡng mộ tài năng của ngươi, chứ không muốn chơi gay với ngươi đâu." Giang Tử Lủng ngẩn ra, "Chơi gay à? Đó là gì?" Vừa nói không đợi Lâm Vắc Thần trả lời, hắn lại nói, "Được rồi, chuyện ta nên làm đã làm xong rồi. Tiếp theo xử lý ưng vô kỵ như thế nào, ngươi tự mình quyết định đi." "Ngươi, đây là đang ụp nổi à?" Lâm Bắc Thành dùng côn giữa xoa xoa bịt tầm nói, chém cánh tay của người ta rồi mới để ta xử trí, nhưng bạc không sao. Dù sao thì từ mình đồng thủ mới có cơm nó áo ấm. Nhưng mà ngươi có thể giúp ta một chuyện có được không? Giang Tử thều thói nói, ngươi nói đi. Lâm Bắc Thành chỉ vào ngột vợt cốc đang bị cột trên cây mà nói, mà còn gấu trúc không đâu nay, lên một hàng động giải cứu những người thợ mỏ và dân thường bị lạm dụng. Cái mỏ này sâu quá, ta có chứng sợ không gian hẹp, không dám xuống. Được, Giang Tử Lập không chút do dự đồng ý ngay. Mặc dù không biết chứng sợ không gian hẹp là gì, nhưng có thể nhìn ra Lâm Bắc thành rõ ràng đang nói hiệu nói vượn, tuy nhiên hắn vẫn đồng ý. Dùng kiếm khế cắt đất xiển xích trên người của Ngô Quốc Phượng cốc, Giang Tử Lập đưa Ngô Quốc Phượng cốc đi vào sâu trong mỏ để cứu người. Lâm Bắc Thần đi về phía Ân Vô Kỵ. Thế này dạy dụ Phan Sĩ, "Không được, đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi, ta có rất nhiều bí mật liên quan đến cha của ngươi. Con có thiếu phong thư vệ danh thần, ngươi tha mạng cho ta, ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi." Dịch. Lâm Bắc Thần khấu chút dao dự, đá vào bụng dưới của Ân Vô Kỵ, trực tiếp phế đi huyệt khí nan điền của hắn, lại nói, "Cái tên đổi thay thất thương như ngươi, cái tên cặn mã Này Tần Mai sợ, cũng xứng giúp ta sao? Phương hổ ngươi nói như thế này, ta cũng không hứng thú. Không, đừng mà. Ưng vô kỵ cậu gì? Lâm Bắc Thành thực sự không nghe nổi nữa. Ngươi, con mẹ nó cầu xin, có thể đổi một từ nào đó mạnh mẽ hơn chút được không? Nó làm ta giống như ta làm một chuyện cầm thú với ngươi vậy. Trong khi họ đang đó chuyện, Giang Tử Kiêu vảng cổ phụng cốc, đưa hàng chục thợ mỏ ăn mặc rách rưới nhếch nhác, xa phàm kỳ quọ đi ra khỏi hàng đá. Khoảnh khắc nhìn thấy ứng phu kỳ, trong người đó lập tức đỏ cả mặt.